truyện ngôn tình xuyên không điền văn nữ cường ác nhân thành đôi tác giả quỷ quỷ mộng du diễn đọc Đào Mai truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com trường 68 trở về trang gia thuận buồn xuôi gió giữa trưa ngày thứ ba liền đến huyện Lãnh Sơn tránh thức tình ở bàn bến tàu nhìn chung quanh trong lòng lại cảm thấy hừng phấn là lạ hai chữ quê nhà này thật sự chân chứa cảm tình quá nhiều, cũng quá sâu. Tôi nàng đợi với nơi này không có nhiều ấn tượng, cũng không có bao nhiêu ký ứng vui vẻ, nhưng cùng cảnh trước mắt vẫn khiến nàng hoài niệm, thường nhớ thật nhiều. Đang nghĩ gì? Thế gió trên bến tàu càng lúc càng lớn, mà chiềm khoát ác tròn cá mũ rụt cho nàng. Lúc ta rời đi nơi này, trong lòng cảm thấy rất bốt ớt, ta tự nói với mình ngày trở lại, phải thận vinh quang và vui vẻ. khiến cho Trần Đệ Lương biết quyết định của hắn xa làm rồi, muốn để cho Trần Kiều Nương phải giáp đầu bòi tội trước mộ nương ta, để cho họ ngưỡng mộ nhưng cuộc sống của tỷ đệ ta tốt hơn họ nhiều, khiến cho họ phải ghen tị lại hận không thể bằng tỷ đệ ta, cho họ thấy rõ tỷ đệ ta có thể làm chuyện mà họ cho là không thể. Đến lúc đó ta sẽ khoái hoặc rời đi, nhưng không nghĩ tới ta trở về đây nhanh như vậy, không có áo gấm vinh quỳ. Tâm tình cũng không được vui vẻ. Bọn họ sẽ hối hận. Ta cũng nghĩ như vậy. Nàng từng ngồi xe ngỡ này của bạch Chim và Lần, mấy giờ nhìn qua một vòng, đang tư tình khó nói nên lời. Chứ cần yêu cầu thấp một chút, thì ở huyện Lãnh Sơn cũng có thể thuê một chiếc xe ngỡ tốt. Cần gì phải phí nhiều tiền cổ và tâm sức như vậy. Trong người không triển hóa nhiều ở thị trấn, trực tiếp đi tới trấn Khe Thủy. Về phần chiếc xe ngỡ này, ở huyện Lãnh Sơn gây ra bao sống tồi gió lớn cũng không liên quan đến bọn họ. Trấn Khe Thủy là một nơi thật an bình. Ruộng đất vần lớn đều rất tốt. Chỉ cần không có thiên tài thì hầu hết trong nhà mỗi người đều do giàu lân thực. Ở huyện Lãnh Sơn cũng có những gia đình giàu có và những người dân thuộc phá. Cũng có mấy người đạo cử nhân đã đả lương chính là bụng trong số đó. Mà hai ngày nay Trấn Khe thủy vốn yên tĩnh đã vì Trang Tư Hàng trở về mà có không ít đề tài để nổi. Việc làm của trang gia lão thớ từ lâu đã sớm trường ra ngoài. Tuy rằng mọi người đưa ngầm giữa bới trang lão thớ không có lương tâm nhưng đây dù sao cũng là việc nhà của người ta bọn họ không thể sang vào. Hiện tại thì tốt rồi, đốt nhỏ trở đi chưa tới nửa năm đã trở lại, hơn nữa con là trở về để tham gia huyện cử. Hẳn mới bao lớn, nhỏ như vậy đã đi thi, Hoặc là bị trang thân bức đương rồi, còn không thì chính là bản thân hắn thận sự có bản lạnh. Kể đến trang thân cứ nữ gì của gia đình giàu có kìa, bọn họ càng tin tưởng đến nhau này thận sự có bản lạnh. Nếu không thì trang gia lão thớn việc gì phải nhờ quản sự đưa lấy vận đến cho trang gia. Làm như vậy còn không phải nói hắn muốn vãn hồi quan hệ sao. Trang thấn kia tận sự là không biết xấu hổ. Trước thì đoạn tự quan hệ, mắt thấy như tự có tiền đồ tốt. Lai nội nội nghỉ cánh đưa đứa nhỏ trở về. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Người sao lại biết hắn nhất định có thể thi đậu. Đứa nhỏ này mới bao lớn. Ta tin tưởng hắn, nếu không có tài năng này, thì cũng sẽ không mang đến loại chuyện dõi người như thế. Đã dám đến, thì trong lòng tất nhiên đã có chuẩn bị. Không tin, ngươi cứ chờ xem. Lại nói tiếp, vì tí tí kia đâu, không phải hai tí để cùng nhau rời đi sao. Hình như chỉ có đệ đệ trở lại. Tiểu tướng đó có sai vãn và nha hoàng hậu hạ. Còn có vài đại cho hậu vệ cần lo lắng cái gì? Trong trà lâu ở trấn trền mới gọi là nám nhiệt. Có người từ bên ngoài chạy như bài tiếng vào, thở hộng hành nổi. Trấn trền có, có quý nhân đến. Quý nhân sao? Ai? Vừa mới vào trấn, người kia bằng trán trà lên, cũng không biết là chán trà của ai liền uống một hơi cạn sạch. xe ngựa kia còn khí phái hơn so với của huyện lão gia Người này trướng kia ở trong trà lầu từng tới phòng hắn đã nhìn thấy xe ngựa của huyện lão già Nghe lời này mỗi người tin ngài là tấn liền có nhiều người đã lại tiền trà trả vội tới cửa trấn Trấn khe thủy và năm xuống tháng cũng khó có được một hồi nắng nhiệt Trà lầu rất nhanh đã không còn người nào đã bản trà lầu dứt khoát đóng cửa trử theo bọn họ Nói nhật này, hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng không về sao khi có người nợ đến việc này, hắn dù không tím được lời cũng không đến nợ bị dọa. Công tử, Trang Tử Thư đã đến. Trang Tử tình đưởng Nam Châu đỡ xuống xe ngựa. Gia đình canh gán trướng cỡ Trang Gia, con tưởng xe ngựa này ngừng để hỏi trường. Ba đời nhà hắn làm việc ở Trang Gia, trướng rõ ràng Trang Gia không có quý nhân như vậy, nhưng hắn vẫn ngay đoán. Dù sao thì hắn cũng nên tạo ấn tượng tốt với đối phương. Nhưng hắn vừa ngức mát lên nhìn thấy người từ trên xe ngựa bước xuống nhất thời kinh hô ra tiếng. Thập nhị tiểu thư đang thức tình khẽ gật đầu. Thư hàng đã đến chưa? Đến khi nào? Tời tối hôm kia của công tử mới đến. Người gắn cổng vỗ trầu qua lại nói với tiểu tử bên cạnh đang ngỡ người. Nhanh đi thông báo một tiếng. Thập nhị tiểu thư đã trở lại. À, dạ. Người gắt cổng chăm chú, nhìn sát ngựa xa hoa vô cùng kìa. tâm mát nhân chóng đã qua trên người bị công tử cao lớn bên cạnh. Trong lòng thật ứng mộ, chắc nghe thấy thập nhị tiểu thư nói Đây là bạch công tử. Dạ, tiểu nhân gặp qua bạch công tử và chìm mở mi mắt ra. Miễn, người gắt cổng trong lòng căng thẳng, nhất thời càng thêm cung kính. Hẳn cứ rằng chỉ là một người gắt cổng ở trang già, nhưng ánh mắt như người vẫn có. Thập nhị thứ thư đây là Cũng không biết, tức tử đi vào thông báo như thế nào, người của trang gia lại xuất hiện rất nhanh chóng. Hát thở trang trạch dân có trúng dòng dặm bước ra đại mồm, sau đó là trang trạch lường, trang thư diệu. Không thấy được đệ đệ, trang thư tình cao mài, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Người đã ở trong này còn lo lắng cái gì? Tiến lên về bước bá lễ, thư tình bái kiến đại bá. Mau đứng lên, mau đứng lên, trang thạch dân vỡ giúp nàng đứng dậy. Trong lòng liên tụng chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng tâm mặt lại không hiện ra nửa điểm, thân thiếu lại không vội vàng. Nghe thư hàng nói, con sẽ về trễ hai ngày, nên không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy. Đang đặt chân vào cái tráng, nhìn ta này, thư hàng đang đọc sát, ta một khi cao hứng thì tất cả đều quên bớt. Cũng là đại bá nhớ thương ta, đang thức tình nhìn về phía trang trạch lường, hời hời cuối đầu, lại tiếng nửa điểm cũng không thiếu, thế mạng cũng chỉ nhàng nhàng. xem ra cuộc sống của ngài rất tốt trong lòng Trang Định Lương lúc này có trong vị hỗn tạp đây vốn là nữ nhi hắn nhi tự của hắn thì 10 tuổi có thể dự thì nhưng hắn lại tự chẳng rất quan hệ với bọn họ nhưng bất kể như thế nào bọn họ thấy chung vẫn là nữ nhi và nhi tự của mình hiếp thống là loại quan hệ khiến người ta không thể cắt đứt nghĩ như vậy Trang Định Lương liền nốn xuống bất mãn khi bị nữ nhi canh mạng, cuối cùng ông Hà nói Ta rất nhớ tỉ tệ các người, đã về thì tốt rồi. Trang thư tình tựa tí vi tiểu nhìn năm nhờn, chăm mặt có thể so với tường thành trước mắt này. Ngài còn nhớ rõ chuyện lung trước sau, đã bao lâu kể từ khi ngài nói chuyện nhỏ nhẹ với ta. 5 năm trước, hay là 10 năm trước, lúc ta cần thì ngài ở đâu, bộ dáng hiện tại này của ngài để cho ai xem. Cảm thấy chỉ cần cho ta chúng sắc mặt tốt, thì ta phải cầm trọng đến rơi nước Bắc à Đang thư Diệu la lên đang thứ tình làm càng. người mới làm càng đang tư tình má lạnh nhìn về phía đang thư Diệu, là nhớ tới lời thư hàng đã từng nổi trong giao thường ngày ấy người không cầm lòng là bởi vì cơ hàng xuất sắc hơn người hay là không câm lòng khổ thân của người một lần nữa là để ý đến hai tỷ trệ bị v vấng bỏ như chúng ta nếu như là cái thứ nhớ cái đời này của người sẽ cảm thấy không c lòng đó là với sao Người có thể nói với phụ thân này của người lập tức rời đi. Vừa lốt, ta cũng không muốn nhìn thấy các người. Mặn trang đành lường lúc đỏ lúc ráng, thấm giọng rách mắng. Thư tình, con dù sao cũng là tử nhiên của ta. Con không đứng đến lỗi cha. Dù cho ta có làm xa chỗ nào, con cũng không thể nói ra lời ngũ nghịch phạm tự như vậy. Lời này, từ lúc ta giao chiều khóa ra, đã không còn đúng nữa rồi. Nhìn để đẻ từ bên trong chạy ra, trang thư tình đã nụ cười. Dùng đồ cưới của nương Giúp ta chặt đứng từng quan hệ này với ngài Cũng giống như buôn bán vậy Hai bên cũng có lợi Về sao Cho dù thơ hàng có bán lĩnh Và lên vị trí quan nhất phẩm Thì ngài cũng đừng mơ tưởng Chiếm được chúng gì tự hắn Lên này Đến khi ta chết vẫn không thay đổi Tràng định lược nổi Đừng kìm thánh thượng Lấy hiếu trị thiên hạ Tràng thứ tình lười để ý đến hắn Bướng về phía đệ đệ Tỉ tỷ giữ lời với đệ rồi chứ Trang thư hàng dùng sức gạt đầu trong bán lộ ra vui vận. hai ngày này, mọi người đều rất khánh khí với hắn. Hạ nhân cũng chưa từng chậm chậm nửa phần. Bên người còn có bảo châu, Nguyệt Minh đi theo hầu hạ. Nhưng hắn vẫn rất bất an, lúc nào cũng ngốc rong tỷ tỷ xuất hiện. Hiện tại tốt rồi, tỉ tỉ đã đến. Thế trên ống tay áo của hắn còn chín mật, Trang thư tình cười cười, quay đầu mới nhớ nãy giờ bà chim bị gặn qua một bên. Đại bá, Đây là bạch công tử, lúc con ở Phụng Hội Nguyên đều là công tử đầy chiếu cố mới không phải chịu thiệt. Hát thì để không có đi kinh đồ mà lưu lại phụng Hội Nguyên. Đang tịch chừng nghe cháu nói lúc này cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng, chấm ta làm rể. Chúng ta ở nơi nông tôn quê mùa, cũng ngong biến phải nói cảm ơn thế nào. Mong bạch công tử ở lại trang gia mấy ngày, để chúng ta có cơ hội biểu đạt tâm ý. Bạch chim sống đã biến rõ tình huống trong trang gia. biết người này chính là tộc trưởng lúc khó khăn chính hắn giúp tư tình thái độ đối với hắn cũng thân thiến hơn hai phần về phần trang trạch đường không có suy di diễn tự nhận là phục thần của tư tình ngay cả mắng cũng chưa từng luyết qua trang tổng trưởng không cần khách khí những chuyện ta làm vì tư tình đều là chuyện phải làm ý tứ trong lời nói này thứ rằng từ lúc nhìn thấy tư tình và nam nhân cùng nhau trở về trong lòng trang tịch dân liền lợi mà biết rõ Chỉ là thư tình đang trong hiếu kỳ Làm như vậy Sợ sẽ khiến những lãnh nhân trong tổng cảm thấy bất mạn Tiếng mắt nhìn hai người trước mặt Đưa là bộ dáng bình bình thản thản Cũng khiến hắn cảm thấy an tâm một chút Đang muốn dẫn người vào cửa Chật nghe thấy Trang Thư Diệu cao giọng nói Trang Thư Tình Lúc đó là ai nói chúng ta Phải để tan cho mẹ cả Còn lấy việc này phán tán tức giận với chúng ta Hiện tại Người đang còn trong hiếu kỳ Lại cùng nam nhân tư thông, á Trang thư hàng thu hồi chân, mặn thật lạnh, thanh âm cũng lành lẽo Nếu người chửi bế tỉ tỉ ta thêm nửa câu Có tin ta lấy mảng của người không? Rất mặn mỗi người bị trang thư hàng đá một cứ Trang thư diệu thận bị chọc giận đến riêng rồi há mồm đều muốn nói ra lời càng thêm khó nghe Trang nhạc dần thấy thế, có dùng ánh mắng và quan trà Đem cái miệng của hắn ra lại Hùng hăng trần trang tịch lương không có nửa điểm động tác kìa Hắn để là muốn làm gì, lúc như vậy mà chỉ nhịn Trang định lường vỡ rỡ trang thư diệu. Nhìn hành động của hắn, liền có thể hiểu được, chỉ là làm cho người khác xem. Trang định lường ảo nó không thôi. Hắn vốn định chờ Dự nhi nói thêm hai cầu, sẽ giống hứng nhi tới một chút, để so dịu quan hệ của mình và hai tỷ đại. Không nghĩ tới, động tán của thứ hàng nhanh như vậy, làm hỏng tính toán của hắn. Dự nhi, con sao có thể nói như vậy với tỷ tỷ, mau xin lỗi. Trang Thứ Dự tính dẫn muốn chết thế nào còn có thể xin lỗi còn lại bởi vì vụ thần không giúp hắn mà càng thêm tính giận đã bốc hỏa. Trang Thứ Tình nhìn một màn khôi hại trước mắt ngay cả tính dẫn cũng giảm mất mấy phần. Lưu để ý hai phụ tử kia nói thẳng với Trang Trạch dần Đại bá, chúng ta vào đi thôi. Trang Tổng trưởng đang chuẩn bị bộ phát lỗi giận nhưng vẫn miễn cưỡng cười nổi để bạch công tử chế dữ rồi mời vào bên trong. Ba chim từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại trấn tự nhiên đi đến bên cạnh tăng thư tình. Trường 69 Không biết xấu hổ Không ai thèm nhìn sáng mặn răng trạch lương. Hắn thấy người đi vào cũng cắn răng nhấn chân đi theo. Cha! Răng trạch lương hoài đầu nhìn thấy như tử thường ngày hắn yêu thương, có vẻ mặn không cam lòng. Lại nghĩ đến hàng nhì, trong lòng liền sinh ra chút hối hận. Điều là nhi tử, lúc tướng sao tầm hắn lại có thể thiền vị như vậy. Nếu lúc đó, đối với ti đệ họ tốt một chút, thiên hiện tại cũng không đến bước đường này. Thế ra, Trang Trạnh Lường rốn cuộn vẫn đau lòng nhi tử này, đi đánh với người hẳn thấp giọng phiên dại. Dự nhi, đừng làm chuyện ngu xuẩn. Bọn họ dám trở về, tất nhiên có chỗ để dựa vào. Mặc kệ là bọn họ dựa vào cái gì, chỉ cần chúng ta có lợi, dù phải nhân nhịn một chúng tức giận thì có sao. Có thấy vì bạn công tử kia phô trường thành thế không Còn nếu có thể cùng hắn giao họ tốt Chính là có bạn lạnh Nhưng mà Diệu nhi Lúc này miệng lưỡi dù có lợi hại Cũng không thể khiến sự tình biến đổi Theo hướng có lợi với con Ông tai áo vùng lên Tránh đảnh lường ngứng đầu Nhìn tấm bạn lớn trèo trước cửa trang trà Hàng nhi đã cắt đứng quan hệ với ta Nên ta làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho con Vì cuộc sống tốn đẹp của chúng ta Sau này con gặp chuyện gì cũng phải dùng đến đầu óc đừng chỉ biến làm theo ý mình sẽ không đại sự Thánh Thạch Lương vừa đi mất cửa lớn Trang Gia cũng chỉ còn lại một mình Trang Thư Diệu Một trận gió thổi tới hắn rung mình một cái cảm thấy lạnh các người tâm cũng thật lạnh Đám người Trang Thư Tình đã vào chính đường Quán gia đã sớm phần phó hạ nhân cơ trí đi bẩm báo Lão Thái Gia Lúc này Trang Bình chỉ một thân quần ám mới ngồi ở vị trí đầu nhìn thấy đoan người tiến vào tư rằng đứng dậy chào đón nhưng cũng không có tư thái nìm bỡ hay luồng cuối chỉ là nhìn thoáng qua bạch chìm Trang Thư Tình tiến lên dập đầu đã về thì an tâm ở lại không có người nào có thể gây khó dễ cho người Thư Tình đã tả tổ báo vụ cha chở Trang Thư Tình đứng dậy giới thiệu một chúng về bạch chìm đó là câu nói lúc trước tự như lo lắng của Trang tịch Dân Trang Bình Chí quá nhiên nhưng mà lại Bất quá cũng may là không có phán tắc ngài Nếu lại nhìn chầm chầm thư tình Bà chìm tìm có người chấm ta lấy lệ Đọc qua trang lão tái gia Trang mình chỉ lúc còn rẻ Cũng từng đi qua không ít nơi Nhìn hắn như vậy cũng biết Đây không phải người bình thường Dù trong lòng có bóc mạng Cũng không để khách nhân cảm thấy khó chịu Nơi này của chúng ta không có nhiều lệ tía Bạn công tử mời ngồi Bà Chìm lại càng là người không chú trọng lệ tía, hắn cũng không đến ngồi xuống vị trí dành cho khác, mà chọn ghế gần trang tư tình nhất ngồi xuống. Bộ dáng đương nhiên kìa khiến người khác có loại cảm giác ị lớn hiếp nhỏ. Khủ, tình nha đầu, nghe hàng tự tướng nói, hai người các người không có đi kinh đồ, đây là vì sao? Là do vạn phối không muốn ở trấn khê thủy, dù cho ta là nữ tử nhưng cũng không muốn ăn nhà ở đậu Tổ báo phủ cũng thấy đấy, hiện tại cuộc sống của tỷ đệ chúng ta rất khá. Nhưng người thấy bà chìm liếp mắt nhìn, Trang Bình Chí rốn cũng không có nói hết, ý tứ cũng không biểu đạt ta. Trang tư tình cũng không tức giận. Bạn công tử quá thận đã giúp ta rất nhiều, nhưng ta vẫn chưa hẳn phụ thuộc vào hẳn. Nhưng nhượng dựa vào người khác thì không thể sinh tồn. Phải tư lực cánh sinh mới có thể sống tốt. Ta hiểu rõ, phải dùng khả năng của mình nuôi sống hai tỷ đệ chúng ta. Bản thân Thư Hàng cũng là tự nỗ lực mà đựng danh sư nhận làm đệ tử. Người đựng giải nguyên lần này chính là sư huynh của Thư Hàng. Thư Hàng là nhờ vị danh sư đó tiếng cử hiện tại mới có thể dự thi. Nghe đựng tin tức này, trang bình trí kia sao còn nhớ rõ đựng những chuyện khác. Hân vấn đến mặt đều đỏ, đứng dậy xác nhận. Thật sao? Thiên chân vạn xá. Tiên sinh Thư Hàng chính là phủ quan học sơ của phủ hội nguyện. Các lương vừa vào cửa để nghe được mộng câu như thế. Đầu tiên là sửng số, sau là chật mừng rỡ. Đi vào bướng tới trước mặt trang tư hàng, gấm giọng hỏi. Thật sự là quan học Sơn Tô Văn sao? Trang tư hàng thói luôn một bữa. Chuyện của ta từ sớm đã không có quan hệ với ngài. Ngươi, trước nhiều người như vậy lại bị bẻ mạc. Trang đại lương vừa tấn vừa thẹn. Nhưng để đến lời ính sao này, trang tư hàng có thể mang đến. Chị chốc lá đã đem tức dẫn áp xuống, ông thanh nổi. Người có thể bái đưởng tô tiên sinh làm thầy, cha tất nhiên phải đến bái tạm một phèn. Bằng không người ta lại cho rằng, người phụ thân này không biết lệ tiết. Phụ thân ta là trang tứ gia, trang định hại đã mất. Em mắn trang tứa hàng như đào, một đào lại một đào lăng trị, các nam nhân khiến hắn ghê tổng này. Cần ta mời phụ thân ra sao? Trang định lương còn chưa nổi, đang bình chỉ bên kia đã lớn tiếng mà miệng. Cách dân, màn tất đễ của người đến nơi khác nói chuyện. Tang Tịch Dần tức nhiệt là không muốn rời đi lúc này, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lại lời của phụ thần. Trong lòng ngầm bực bội lỗ thớ, cùng với quản gia Cơ Hồ la nửa bán buộc dẫn người rời khỏi phòng chính. Hàng tử tử, tính tình của người vẫn dễ súng đọc nhược trước Tán thứ Hàng mỉm mao không nổi, tán thứ Tình liếc mắt nhìn để thể tiếp nhận lời nói. Tổ bác phụ nói rất đúng. Tụi dù sao vẫn còn nhỏ, cảm xúc chưa thu liễm được tốt, chờ sau này khi lớn lên sẽ không còn như thế. Dù sao thì so với trước khi trời đi đã tốt hơn nhiều. Trang bình trí tận sầu nhìn cháu gái này một chút, có thể trong thời gian ngắn ngũi vài tháng khiến cho tưởng tướng này trưởng thành như vậy. Chứng tiết tiết này nàng lọc rất tốt, so sánh với ẩn nhận lúc trước, hình thời cũng đã bỗng lộ tài năng. đang già có hai tỷ đệ này tương là nhất định sẽ đi lên lúc đó người không sợ trả giá nhiều như vậy cũng phải chặt đứng quan hệ cùng lão thớt đã nghĩ trướng sẽ có ngày như hôm nay ngài cũng thấy được ta không thể không đề phòng ta cũng không có phòng sai hắn biết được tiên sinh tư hàng là tôi tiên sinh việc đầu tiên nghĩ đến không phải mừng thai tư hàng mà là muốn mừng việc này đến bếp phòng đệ tiết thần thật mà lúc đó ta quyến định như vậy Trang Bình chỉ là lão nhân thành tình, tất nhiên nhìn ra đựng lão thớt muốn làm gì, đang muốn giúp hắn cha lớp một hài. Nhưng tình nhỏ rầu điệu và anh trần thẳng thần như vậy, hắn nói cái gì cũng đều dư thừa. Hàng tiểu tử, tử còn nửa tháng là đến kỳ thi, phải lấy việc này làm trọng. Ta cũng có ý tư này, tức hàng không thể phân tâm, phải nhờ tổ bá phụ chú ý, không thể để những người không liên quan đến quái đầy hẳn. Ta đã biết Trong lòng có tính toán, rằng mình chỉ tất nhiên sẽ không vì việc này mà bất hòa với tiện đệ bọn họ. Sạn khoái đáp ứng, gần lại cũng nhắc nhở một câu. Bọn họ về trang gia, ta cũng không thể đuổi người đi. Nếu người không muốn bọn họ có cớ áp chế thì phải cẩn thận. Ba chim khẽ cười một tiếng. Đã ta gia nghĩ nhiều, tâm ý của ta quá thận không thể che giấu Tưởng bối trong nhà đều đập bí, tôi tình còn có hai năm hiếu kỳ. Viện ta muốn làm, Đó là ở trong hai năm bảo vệ nàng thật tốt, không khiến nàng chịu khổ, chịu tội, bị người khi dễ Chờ hiếu kỳ qua, thế lập tức cưới nàng về nhà. Ý cười thu lại, âm thanh bệnh chim nhẹ nhàng phản phớt, nhấn lẫn vào tay người khác lại như xâm đành. Nàng lúc trước đã chịu nhiều khổ cực, lúc đó do ta không biết, nên bất luận không thể làm gì. Hiện tại và về sao một chúng khổ cựng ta cũng không nở để nàng phải chịu. lão thái gia yên tâm ta sẽ trân trọng nàng. Nếu nhờ có một số người không chịu để vào mát, ta liền móc nó ra. Miệng nếu không nói được lời tóc đẹp, ta liền rung lười hắn. Nếu trong lòng dám tính kế nàng, vậy ta sẽ đào tim hắn ra cho chó ăn. Ta nói được thì làm được. Không ai nguyện ý đến người kháng khi dễ, nhưng là thư tình. Nàng so với bất kỳ hại được có tư cánh có cũng sống tốt nhất. Cá phòng đều yên tĩnh. Những người nhắc khen đều thả chậm hô hóp. Chứ sao mình có chúng biểu hiện gì khiến Trang Thư Tình bất mạng Thì nam nhân đứng ở đằng kia nhất quyến sẽ không thà Trang Bình Chí chuẩn bị mở miệng nói chuyện Nhưng thực sự lại không tìm được lời nào để nói Hắn biết nam nhân này đã dám nói thì dám làm Hơn nữa hắn thực sự có khả năng làm được Người như vậy tình nhà đầu thế nào lại gặp được Câu hồ em mắt các vòng đều dừng ở trên người Trang tư Tình Nhưng Trang Thư Tình coi như không thấy vẫn cười bình thẳng như trước. Tổ báo phụ ngay cũng nghe rồi đấy. Hắn nói hắn có thể bảo vệ ta, ta còn lo sợ gì chứ? Dứt kỳ của nương, ta sẽ làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà nếu có một số người, bởi vì vậy, mà vung tay vung chân với ta, ta nhất định sẽ phản kháng. Đáng mình chỉ thở dài, rút cũng là căm chịu không có nói thêm nửa câu. Quá đầu phân phó xuống. Chiên của hai tỷ đế này cấm bàn tảng nhất là toàn gia trang tất kia. Đúng rồi, tổ bá phụ, thư tình còn có một việc muốn cầu ngại hỗ trợ. Chuyện gì? Trang thư tình bảo trần huyền, âm người tiến lên. Thư cổ đại dập đầu trứng tổ bá phụ đi. Trang thư cố vướng xuống đó nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bá lệ. Đây là... Đát nữa, tỷ tỷ sẽ nói tỉ mỹ chuyện này với đại. Trang thư tình trấn an để rẽ mộng câu trứa. Đây là hài tử ta nhặt được. Bây giờ còn có vấn thương trên người. Ta đặt tên là Trang Thư Cổ. Mong tổ báo phủ đồng ý cho hắn nhập gia phả. Trang mình chỉ nhớ mày. Thế nào lại phải nhập gia phả? Nếu người có năng lực, muốn dưỡng vàng à như vậy cũng không có vấn đề. Cho tiểu tư kia họ trang cũng không sao, nhưng không nhất định phải nhập gia phả. Đứa nhỏ này phải nhập gia phả. Mong tổ báo phủ thành toàn. Mộng tiểu cô nương. Tính tình như thế nào lại quẩn cực như vậy? Trang Bình Chí lắc đầu Trong lòng hắn cân nhắn một, một chút Rồi rốn cũng vẫn là gật đầu Chỉ tiểu tưởng này thôi về sao không có người thứ hai? Vâng nhân vụ khi trở về đã hoàn thành Trang Thứ Tình cao hứng Ngay cả giọng nói cũng vui vẻ hơn Trang Bình chỉ nhìn thấy nàng như vậy Tâm tình cũng thoải mái vài phần Đối với người ngoài cũng có thể Thân tình đối xử như vậy Về sao, đối với tập nhân chắc chắn sẽ không cao kiệt, cũng có thể giúp đỡ một hài. Chứ kẻ tiểu tướng này về sao cũng có thể có tiền đồ như hàng tiểu tử Lấy bản lĩnh giáo dụng của tình gia đầu, hẳn chắc chắn tương lai của tiểu tướng này sẽ không kém. Huấn chì, Trang Bình chỉ nhìn về phía bạch chim. Hắn thấy rằng không biết người này rung cuộn có thân phận gì, có địa vị lớn thế nào, nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình. Vì có một thần khí thế như vậy sẽ không phải người bình thường. Chỉ cần tỉnh nhớ đầu có băng lệnh khiến người này đã nàng ở trong đồng trước khi hắn nhắm mắt chắc chắn không có thể nhìn thấy ngài trang gia văn hiện. Trang gia không có ở riêng có người một năm lại tăng lên ta nhà mỗi năm lại xây thêm đôi khi có chút va chạm cũng do ở cùng một chỗ. cô của trang tứ gia vốn là tôi trở về hiện tại đã cho người đến cho dẹp. Hiện này tất nhiên giao lại cho còn cái thừa tự và chìm đường nhìn theo tới, trong bình chỉ cũng không biết là đã quên hay nhiệt thế nào, lại không an bài phòng khách cho hắn. Có hồ là cam chịu quan hệ của hai người. Lão gia tử này là người đã thành tinh. Đối với một lão nhân, cái thể năng đỡ đượng cả một gia tộc mà nổi, vốn viện không phải người có năng lực bình thường. Các người đứng đầu cha tộc, và dù hắn có tâm tư Nhưng đối với tiên đệ chúng ta vẫn thận tâm trân trọng, việc này là đủ rồi. Và Chìm cũng nghĩ như vậy, đồng ý với nàng. Lão cho tên này quá thận có tư cách làm một vị trưởng bối. <cười> Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, đào mai. Truyện này được phát trên trang. audio truyền đà mai.com Chương 70 Quá trọng trước khi cưới Thanh Thư Tình muốn cùng Tư Hàn nói nhiều hơn về chuyện Thanh Thư Cổ thế bà chim một chút cũng không có ý rời đi Nó liền dẫn quá không nhìn đến hắn đem la lệnh của Thư Cổ kể rõ ràng Trước đó chưa có thông lượng về quyết định này với Thư Hàn Thanh Thư Tình cũng lo lắng hắn sẽ có khúc má Thanh Thư Hàn an tĩnh nghe rồi bỏ ánh măng xì từ một chút Biết tình cũng không có gì thay đổi Về sao để sẽ chiếu cố tốn tự đại đệ, đệ Lời cam đoan này So với ngàn vạn lời khác Càng có sức nặng hơn Lo lắng trong lòng tăng tư tình không còn Xóa xoa đầu của hắn nói Yên tâm, tí tỷ sẽ không Bởi vì có thêm một đệ đệ Mà không thương đệ Tai của tiểu thiếu niên tốn tú Những thời đều đỏ Trong lòng vụn trộm nhẹ nhàng thở ra Khi thật hắn chính là lo lắng chuyện này Hai ngày này trở về, đang gia đối tốn với đệ không? Còn có người đó có tới quấy rầy đệ không? Sáng sớm hôm nay, đệ mới nhìn thấy hắn, người của bạch công tử không cho hắn có cơ hội đến gần đệ. Thật tốt, đang thức tình nhiễm mai nhìn về phía bạch chim, phải nâng cảm tạ mới được. Bạch chim nhiễm mày không bằng rõ phân thứ cảm tạ kháng được không? Ví dụ như, ví dụ như đổi sân khô đi, không cần công tử hay thiếu gia gọi thần thiết một chút. Trang thư tình hỏi, bệnh chim sao? Thiện, bà chìm vỗ vỗ hai tay, gọi cái này đi. Hóa thẳng kỳ danh của người ta thật sự có thể. Trang thứ tình có loại cảm giác, nâng đá đè chân mình. Thư hàng, người cũng đổi cánh gọi đi. Nếu gọi một tiếng tỷ phu thì càng tốt. Trang thứ hàng trả lời là đến dậy, chạy lấy người. Trang thứ tình buồn cười, bắt quá nghĩ ta một đá Trang thư tình liền phải đi tỉnh an cám vị trưởng bối. Đi hết một vòng đã đến thời gian dùng cơm chiều. Bộ cơm này tất nhiên là ăn cùng với một nhà trang trạch dân. Nam một bàn, nữ một bàn ở sau tấm bình phòng. Chú Thị Nga trưởng phu câu nệ nói lời khách khí xong, cũng không khỏi thấm trọng hỏi. Vì bệnh công tử này và con, con đừng tránh bá nương lắm miệng. Sức thân của hắn không bình thường, con cả bà có phải chịu tội hay không? Trang thích tình nâng rũa gắp đồ ăn qua cho bá nương. Có cầu mỗi người mỗi tiền sẽ có vận mệnh riêng của mình, đã làm mệnh thì không thể cẩn cầu. Con không có dũng khí như đường nhưng nam nhân này, nếu như tự sự thuận về con, có sẽ không đẩy ra. Nếu như không phải của con, dù con có nghĩ cánh níu cáo cũng không được. Hiện tại nói chuyện này còn quá sớm, ba nương không cần lo lắng, có sẽ không để bản thân mình chịu khổ. Có mộng số việc, không thể khai quán bằng hai chữ chịu thiệt, chú thị thở ra trong lòng. Bất quả thư tình thấu triệt như vậy, nàng cũng sẽ không nhiều lần nữa. Tiếp con nương này đánh chú ý, không cần mình đến vùng tay mũi chân. À, còn một chuyện nữa, bây giờ con trở về cũng đúng lốt, ngàn lành của mẫn tỷ tỷ sắp đến phải không? Đồng tán chu thì ngần lại, mà bên cạnh chu thị còn có một nữ nhi khá, đó là Trang Thừa Làng, mới 11 tuổi, có quan hệ tốt nhất với đại tỷ. Vừa nghe đến đây liền đỏ hóc má. cũng không quên lời nói lúc trước một thân căng dạng, căm hận nói đầy tỉ không gã đi được tháng thức tình ngẫn người vội buồn bác hỏi, xảy ra chuyện gì năm nhân kia tháng 6 năm trước bên tình bắn đầu chuẩn biến xấu, nhưng gia đình đối phương một mật gà, tháng 10 có nhờ bà mối tới hội nó là tháng 10 có ngày tốt, muốn thành hôm trước lý do này vừa nghe liền biết là cái cớ, cho làng lẽ đi hỏi thầm mới biết được năm nhân kia nhẫm bệnh vì miệng mai quá độ Rất mát, thấy đã không còn sống được bao lâu. Muốn đem đại tỷ cưới về xung hỷ. Cháy muội đương nhiên không đáp ứng, chắc định bắn bọn họ tự hồn. Đối phương tất nhiên không đồng ý. kết quả không bao lâu xào thì nam nhân kỳ chết. Đại tỷ liền quan ổn quá chồng trước khi cưới. Đại tỷ, các đời đại tỷ đều đã bị hủy. Nói xong lời cuối cùng, Đăng Thơ Lan không thể không cho miệng giấu lại tiếng khóc. Chú thị, ta là nhịn không được rơi lệ Đừng mắn trên cơ mạ chân lấm xoan vẫn bị nhòe đi. Lúc này Trang Thư Tình mới phát hiện chỉ có thời gian mấy tháng mà bà nương đã trà đi nhiều như vậy. Trở về không thấy được mận tỷ tỷ, con còn tưởng nàng bận quá mớt, cũng là con hồ đồ. Đi vội vàng như vậy, lúc con trở về mận tỷ tỷ sao lại không gặp mặt được. Trang Thư Tình gắn gao nhưng mà lại. Hiện tại đã không thể tìm được đối tượng khác sao, đối phương có nói gì không? Nói, chú thị cười khổ. Bọn họ còn hận Không thể khiến mẫn nhi của ta Cùng chết theo con bọn họ Cách thể nói cái gì Dù cho tất cả mọi người biết nh nhi của ta vô tội Nhưng nàng cũng đã trở thành quá phụ Trước khi cưới Quấn chì bàn gia kia còn nơi nơi Nói bàn gia hẳn không còn nhi tử Cũng bởi vì mẫn nhi của ta mạnh khắc phù Nhà ai mà không kiêng kể điểm ấy Mẫn nhi xấu khổ của ta Trang Thơ Lan vừa gạt nước máng Vừa nghe ngào nói Đại tỷ con sợ ảnh hưởng đến hung sự của ta Muốn cắt tóc làm nỉ cồ. Thập nhị tỷ, đại tỷ thường nói tỷ sân thông mình chắc chắn có thể nghĩ ra được chủ ý tố. Tỷ mau giúp đại tỷ đi. Đại tỷ tốt như vậy, như vào cái gì là chịu quan ức kia Bành gia mặn kể nhà ta, muốn kéo đại tỷ cùng chết, không chết không buồn. Chú thì không khỏi hy vọng nhìn về phía trang thư tình. Bị hài ánh mắt tha thiết chờ mong, trang thư tình nhân thời cũng chỉ có thể cười khổ. Nàng hoàn toàn không quyền không thể. Trên này phải phải là người có năng lực lớn mời có biện pháp. Nàng có thể đi đường đến bây giờ cũng chính vì nàng hiểu được phải đi ra ngoài không thể chịu ém buồn trong nhà. Trang tư mận không giống nàng khép ném quy cổ làm tròn bổng phận tiểu thư khuê cá của các nữ từ cổ đại. Nếu người khá cán cho nàng cái danh quá chồng trước khi cưới, bản thân nàng cũng nhận mệnh mà tán thành. Nàng phải làm như thế nào mới có thể đem vận mệnh của nữ từ ấy kéo ra khỏi vũng vùng. Thập nhị tỷ, cánh tay bị nắm có chút đau, Trang Thư Tình vỗ vỗ Trang Thư Lan. Ta đi gặp mẫn tỷ tỷ trước, rồi nói sao? Được, hiện tại chúng ta cùng đi. Trang Thư Lan lôi kéo người liều nguộn đứng dậy, là bị chu thị dùng sức đeo lại. Không vội, ở đây một hồi, để thập nhị tỷ của con ăn công trứa. Mẫn tỷ tỷ như vậy, con sao còn có thể nuốt rồi? Trang Thư Tình đứng dậy. Ba đường người không cần phải khắc khí. Con không có coi mình như khách nhân, người cũng đừng coi con là khách nhân. Chú Thị nén nước mắt liên tục gật đầu. Nếu không phải bên ngoài đang có khách, và cũng muốn đi theo các nàng. Hai tiếng muội cơ hồ là dùng chạy tới trướng cửa phòng Trang Thư Mận, trong phòng tối đen. Trang Thư Lan nhỏ giọng giải thích cho nàng. Đại tỷ hiện tại sớm ít ra ngoài, cũng không cho chúng ta thường xuyên đi vào. Nàng tình những lời nói bên ngoài, sợ bản thân mình đem đến điểm xấu cho người khác. Đang thích tình hỏi. Đồ ăn đã đưa vào phòng trưa. Đã đưa, nhưng đại tỷ ăn rất ít. Đang thích tình trầm mặt một lá. muội trở về ăn cơm với ba nương đi, tỷ đến trò chuyện cùng mẫn tỷ tỷ. Đang thơ lan vâng một tiếng, không nói thêm lời vô nghĩa, liền xoay người rời khỏi. Đang đã không còn biện phám với đại tỷ, chỉ mong rằng thậm nhị tỷ có thể quyên dạy. Cửa phòng không quá kính, đang thích tình cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. nâng theo ánh đèn mờ nhãn ngoài hành lang như người đang ngồi trước bàn trang điểm. Trên đường về mũi vẫn luôn nghĩ mẫn tí tỷ khi nhìn thấy mũi trở về nhất định rất vui. Khẳng định còn có thể thẻn thùng e lệ loa kéo mũi đi xem đồ cưới của tỉ. Mũi còn nghĩ rằng mũi trở về thật đúng lốt. Vừa tới đã có thể chứng kiến tỷ tỷ thành thần nhìn thấy tỷ tỷ hạnh phúc. Nhưng mà khi mũi trở về lại không nhìn thấy người còn nghe được biến cố lớn như vậy. Tình mũi mũi, mẫn tiên tỉ muốn ở trong căn phòng này xuống đời sau. Thích ấn được với bóng đêm, tránh tích tinh nhìn người nãy giờ thẳng thơ ngồi, đang đứng dậy đi về phía nàng. Một đường làm đổ mấy chiếc ghế, đùng phải bàn, làm nghiêng chán ra. Phản phất như đang lớn qua thiền sơn vạn thủy, mắt có thể đi rảnh trước mặt nàng. Sơ soạn nắm lấy tay nàng, dùng sứ, nhớ là đem hết toàn bộ khí lẫn của cơ thể. Tình mũi mũi, mũi tới cứu ta sao? Răng thức tình chịu đựng đau đớn, nhìn bàn tay gầy gò đắng trên người. Bị gà đi mà khuôn mặn càng nhỏ, ngứt lại vành bắn có chút lớn, nhìn tận sự rất dọn người. Tuy tỉ nguyện ý để ta cố, ta có thể cố. Các đời cha ta lương thiện, vì ta mà người đỏ mát, nương sầu đến bạc tóc. Huynh đệ nghe lời nói không xôi tai, liền đến nhau với người ta. Mùi mùi ở trước mặn ta cười cũng không dám cười. Lời nói điều phải nghĩ trước nghĩ sao sợ khiến ta thương tâm. Tình mỗi mũi ta đều thấy được, ta đều biết hết. Ta không muốn người nhà vì ta mà bận tâm. Nhưng ta không biết phải làm sao, ta không biết. Có đôi khi thật muốn chết cho xong hết mọi chuyện. Nhưng ta không dám. Nếu ta làm như vậy, cha mẹ sẽ càng thêm thương tâm. muội chỉ ta đi, người cứu ta đi. Muốn sống sao lại khó như vậy? Âm tỉ tỷ đang giống hết út ức đau thương mà khóc. Đau lòng nhìn người gậy đến trôi xương. Các nàng chỉ ở chung ngắn ngũi vài ngày. sau đó liền tánh ra gần nửa năm. Nhưng cô nương thiện lương này, cái từ khi nàng tỉnh dậy ngoài đại đại ra, cô nương này là người duy nhất, đối tốn với nàng, mà không có bất kỳ tâm tư gì. Thậm chí, nàng còn chưa kịp tặng lễ, thì thương mẫn đã tặng cho nàng trứa. Vân mệnh có đôi khi thẳng triêu người, bắt đạt người yếu. Cô nương này rất thiện lương, cho nên nghe cả lão thiên cũng phải khi dễ nàng một chút. Sau đó, cao cao tại thượng nhìn nàng vô lực mà dạy dùa. Ở trong bóng tối mà trầm luôn Làm sao có thể nhìn thấy hy vọng sống đây Bái ngoài rất nhiều người đến Một căn phòng nhỏ Mà tất cả mọi người đều đến Kết cả Trang Bình Chí cũng không hoài lại bác Chim là ngoại nhân gì nhớ Sau khi hắn thấy Trang Thức Tình rời đi không bao lâu Cũng liền đi theo Hắn nói Ta sẽ lo lắng nếu Thức Tình không ở dưới mít mắt của ta Một câu nói như vậy Làm cho có người nào có thể cử tuyệt Không một người nói chuyện Kết cả gạt nước mắng cũng không ván ra tiếng động Thế giới thanh tịnh Giống như chứ còn lại một người đang quỷ khuất kìa Ai cũng chỉ có thể thương tâm Trong mặt nghe tiếng khóc Giờ khác này Đang ở trong lòng mũi mũi nhỏ hơn nàng nhiều Mà ván tiếng tấn cả quân ngạc của nàng Tất cả thế lương Sợ hãi cùng bất lực Bạch chim nằm trên đốc nhà Ánh trăng bàn bản phủ lên người hắn Khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm tĩnh lặng Hắn đang suy nghĩ Lúc đó khi tư tình bị buồn đến đường cùng, có phải nàng cũng khóc như vậy? Nhưng hắn biết, lúc đó nhất định không có ai ăn uổi nàng, không có người nào xuống hiện để nàng dựa vào. Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, mang theo một thân thân tết, hao hến tâm tư trốn tới phụng hội nguyện, mà lúc này nàng lại thành trụ cụng của người khác. Không biết bao lâu, tiếng khống rốn của chừng dần yếu đi, chỉ chấp lá, đang tư tình bướng ra, đối mặn với ánh mắt của mọi người ngoại sinh nhìn nàng. Đang ngủ, chú thị vợi vàng đi vào chữ cổ Trang thơ lan cũng nhanh chóng theo vào Chừng vượn qua ngưỡng cửa La lùi về phía sau Tránh trọng cuối đầu với trang thơ tình Cảm ơn thập nhị tỷ Đại tỷ đã lâu rồi chưa có ngủ an ổn như vậy Trang thơ tình kéo nàng đứng lên Vẽn tóc mai ra sau tai nàng Mũi là một mũi mũi tốt Ráp mặn trang thơ lan có chút nóng Châm chạm vào phòng Được rồi, tất cả giải tán đi Nổi vài đứa nhỏ về phòng. Đăng Bình chỉ vừa qua đầu lại, nhìn thấy bệnh chim từ trên đắp nhà nhảy xuống. Rất tự nhiên, đem cho hàng cầm trong tay, phủ lên người từ nhà đầu. Chăm mặn không khỏi có chung rút rốt. Một đường bông bà các người cũng mệt mỏi rồi. Những chuyện này ngày mai lại nói, đó về nghỉ ngơi đi. Vâng, tổ báo phủ nghỉ ngơi, thứ tình cáo lui.